vớ được bó hoa hiên bỏ lại ông nghe ra tặng Jody hoàn tất cái thủ tục mà ai cũng cứ tưởng rằng ông chu đáo buổi ban nghệ kết thúc trường và toàn ban nhạc chạy vội vào hậu trường xuống quanh Jody thăm hỏi dưới hàng ngũ khán giả cũng đôi ba người tìm vào bắt tay bao nhiêu thắc mắc đặt ra Jody chỉ trả lời rất vắn tắt sự thành công lớn lao Vừa diễn ra trong mấy phút đồng hồ Tuy có làm cho nàng phấn khởi được đôi chút Nhưng vẫn không xóa được hình ảnh của mậu Với cô gái xa lạ ái ân mặn nồng Ngay trong căn nhà tổ ấm của Jodie Chẳng ai hiểu được lòng nàng Nên cứ thắc mắc mãi Tại sao nàng bỏ sân khấu sớm như vậy Hoàn cảnh Vẫn chưa hết bất rứt Hôm nay Ông mới nhận ra là đi Có thể thành công được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 trưởng ngơ ngác nhìn rô đi gật đầu thì từ hồi nào giờ, anh vẫn giờ ăn vẫn ở một mình chứ lấy ở đâu ra mà hai mình rô đi đột nhột hỏi thế tối nay ăn cho em về ngủ nhờ được không trưởng há hốc mồm kinh ngạc tưởng rô đi đùa giỡn nhưng nàng nghiêm nghị nhắc lại câu hỏi một lần nữa bây giờ trường mới tin là nàng nói thật trường đẩy cửa bước ra sân sau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 Đưa đi về nhà một mình, tỉnh ngay lý gian. Anh sẽ bị mang tiếng một cách oan uổng. ăn đoán giữa Mậu và đi chắc vừa xảy ra một chuyện gì lục đục. Và đi trong một phút nông nỗi, chỉ muốn quay về với Mậu. Nên mới ngỏ ý, xin ngủ nhờ nhà anh. Chỉ ngày mai, Mậu nói vài lời xin lỗi, mọi chuyện ra đâu vào đấy. Và chừng đó, có thể Mậu sẽ trách trường, đã chứa chấp.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 Judy ngạc nhiên hỏi Anh vẫn ở căn nhà cũ đấy chứ Ừ thì anh vẫn ở đó chứ đâu Hôm vừa rồi có người bạn muốn bán lại cho anh căn nhà Trong cố ốc Anh thích lắm lấy Nhưng tính đi tính lại thì thấy Cái khu đó xa phòng trà quá Trưởng muốn nói bất cứ điều gì Để Judy tạm quên đi chuyện buồn Thế nhưng Judy ngắt lời Anh vẫn ở chỗ cũ thì làm sao để quẹo phía này đến đi đâu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 Anh, em muốn về nhà ăn cũng được Hay là như thế này Ừ, phải đấy Bây giờ cách tốt nhất là ăn đưa em về nhà ăn Rồi ăn gọi nó lại Xin lỗi em và đón em về Em thấy như vậy có được không? Dù đi Càng nghe càng ứa gan, Chẳng những giận mộng Nàng đâm ra bực mình luôn cả trường Khi nghe trường quả quyết Anh biết thằng Mậu đã yêu em lắm Hình ảnh cô gái xa lạ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 Được một cách nhanh chóng Anh là trưởng ban nhạc Tính tình hòa nhã, tuổi Lại tương đối cao Cho nên dễ làm nhịp cầu, cảm thông Xóa đi những hiểm khích Với Mậu và Jody Anh còn có mối giao tình gắn bó hơn Với những người khác Bởi không phải chỉ quen biết Mà còn là ân nhân của hai người nữa Trưởng Tận tình nâng đỡ Jody Trong bước đầu ở vũ trường Soạn hòa âm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 Mở tung cánh cửa và bảo Anh về đi, hút goodbye anh Vừa nói gió đi vừa bước hẳn ra ngoài Đứng trên lề đường rơm rơm nước mắt Cơn gió khuya ủa đến Làm nàng rùng mình lặn ở hai cánh tay Nàng nhìn khu phố im lìm hai bên Và con đường vắng lặng trước mặt Thấy cuộc đời buồn tênh như trái tim mùa đông Căng trúng vắng của nàng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 Trên thảm, Qua tờ cháy xém Vì trường bất cẩn khi hút thuốc Mùi ẩm mốc của thức ăn Và khói thuốc bốc lên Làm Jody nhanh mặt Suýt hát hơi Mặc dù khung cảnh này không xa lạ với Jody Vì mẫu vẫn thường xuyên đưa nàng đến tập hát Nàng Chờ trường thu dọn sơ sơ Rồi ngồi xuống sofa Trường ngập ngừng Nói Nhà anh á Thì em biết rồi có mỗi cái sofa nằm ngủ. Tối nay, anh giường cho em nằm. Anh, xuống nằm trên đất. Judy đi cười buồn. Chứ còn gì nữa? Không lẽ ăn đòi nằm trên giường để em nằm xuống đất Trường mở tủ lạnh, lấy nước mời khách. Anh bưng chai coca và cái ly thủy tinh đặt trước mặt Judy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 có quật lót tự dưng trường phì cười vì khám phá ra một điều mà từ trước đến nay anh vẫn nhầm lẫn đêm đêm mỗi khi nhìn xô đi đứng hát trên sân khấu trường cứ tưởng là nàng đã đi bác sĩ thẩm mỹ bơm vũ vì nàng mặc áo đầm và nhất là kéo dài ngực luôn luôn căng đầy trông rất hấp dẫn bây giờ ngồi trước mặt trường thì xẹp lép gần như bằng phẳng chẳng có gì đáng chú ý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 Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi Sáng mai đảm xáo khô kịp cho nàng mặc Không lẽ Lại Đem xuống phòng giặt Chỉ để xấy có mỗi Một cái quần xì líp nhỏ bằng cái bàn tay ý nghĩ ấy làm cho anh mỉm cười Lững tựng bước ra Lấy mềm Chạy xuống khoảng sàn trống Ngay bên cạnh sofa của Jody Anh tắt hết đèn Chỉ để làm một ngọn đèn trong buồng tắm Và khép bớt cánh cửa lại ánh sáng tỏa ra vừa đủ Làm dịu mắt Dễ ngủ Trước khi đặt mình nằm Trường nói đùa Ban đêm ấy, mà em có đi tiểu Thì nhớ là có ăn nằm dưới đất Quay chừng bước xuống Đạp vào người của anh nhé Judy đi đang buồn Nhưng cũng ráng cười theo Thì anh là nằm xích ra một chút đi Nửa đêm em nhắm mắt mở Làm sao em thấy đường Trường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 Anh không muốn nằm trên giường thì cứ việc nằm dưới đất Chứ giữa em và Mậu Thì có còn gì nữa đâu mà anh quan tâm Thôi, good night anh Và nàng tắt luôn tivi, Ngoài người nằm xuống Quay mặt vào tường Nhắm mắt lại trong không gian mở tối Rồi đi Lại hình dung ra ngay Cái hình ảnh Mậu Và cái giường kinh sai Trong buồn ngủ thơ mộng Ở nhà nàng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 Và giả sử như Jodi Là cô gái không có nhan sắc Thì còn giải thích được Đằng này đi vừa trẻ Vừa đẹp và vũ trường có biết bao nhiêu khách ái mộ Đến độ si tình Chẳng hiểu mẫu còn đòi hỏi gì hơn thế nữa đi kẻ dứt câu chuyện Nước mắt lại chan hòa Chảy thẳng dòng trên đôi má Trường Thở dài đứng dậy Tiến lại gần